Chương 91, Hành Cung, Hoàng Thượng, Khánh Quốc ta hướng tới việc lấy hiếu trị thiên hạ, nay có tin Hoàng Thái Hậu thân nhiễm bệnh nặng, tất nhiên là phải đón tiếp hồi Hoàng Cung hảo hảo điều dưỡng, như thế mới giống Hoàng Thượng Thuần Hiếu, Phong Minh Chiêu nhìn xuống, người nói chuyện là một nam nhân vẽ mặt nghiêm nghị, nói như thánh nhân nói ra chân ngôn, thực mệt da mặt hắn dày, lời như vậy cũng có thể nói ra miệng, Hoàng Thượng, Vi Thần cho rằng không thể. Từ ninh thái hậu dù sao cũng là đi thái miếu cầu phúc, nếu là nửa đường trở về, sẽ làm anh linh tổ tông không vui, có đại thần khác đi ra nói chuyện, phong minh chiêu không trả lời, chỉ hướng bên kia nhìn lướt qua, bên kia đứng đầu là thất vương gia phong minh cảnh, nhìn thấy ánh mắt hoàng huynh nhà hắn, khóe miệng cong lên, lộ ra cái tôi cười, tam hoàng huynh, ngươi nói cũng lời này không đúng, khánh quốc chúng ta lấy hiếu trị thiên hạ, nhưng là, đầu tiên hoàng thượng phải hiếu kính tiên hoàng mới được. Từ ninh thái hậu là đi làm bạn với tiên hoàng, ngươi sao có thể để cho hoàng huynh để tiên hoàng cô đơn tịch mịch, hãy chỉ đem từ ninh thái hậu đóng trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Sắc mặt tam vương gia phong minh thiệu nhất thời biến đen, trừng mắt liếc phong minh cảnh một cái, lớn tiếng quát, từ ninh thái hậu bệnh nặng, ai nói đón nàng trở về để hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu thất đệ cảm thấy tiên hoàng cô đơn tịch mịch, không bằng trước đem từ an thái hậu đưa đi qua, từ an thái hậu hiện tại thực khỏe mạnh. Vô bệnh vô đau, lời này không được. Phong Minh Cảnh nhàn nhã vương một ngón tay quơ quơ. Đầu tiên, Từ An Thái Hậu tuy rằng vô bệnh vô đau, nhưng là ai chẳng biết nói. Tháng trước Hoàng hậu nương nương bị tiểu nhân tính kế, bị thương thân mình. Từ An Thái Hậu ở lại trong cung tự nhiên là phải giúp đỡ Hoàng huynh quản lý hậu cung. Chẳng lẽ Tam Hoàng huynh ngươi ngóng trong hậu cung Hoàng thượng loạn thành một đoàn, không đợi Tam Vương gia tiếp tục lên tiếng. Phong Minh Cảnh liền vương ngón tay thứ hai. Tiếp theo. Ngươi nói từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng, người bệnh nặng tự nhiên phải tỉnh dưỡng, đây chính là nguyên lời người y đã nói, quay về ngươi hỏi một chút sẽ biết, nếu là để cho bệnh nhân không thể sống yên ổn, bệnh tình bệnh nhân kia khẳng định sẽ tăng thêm, kép dài không phải bệnh nặng cũng sẽ thành bệnh nặng, mà địa phương Thái Miếu kia đâu, im lặng tao nhã, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thập phần thích hợp từ Ninh Thái Hậu dưỡng bệnh, tam hoàng huynh, ta đây chính là vì thân mình từ Ninh Thái Hậu mà suy nghĩ đâu. Ngươi cảm thấy bổn vương nói rất đúng đúng không, vẽ mặt phong minh cảnh đầy ý cười nhìn phong minh thiệu, phong minh thiệu quay đầu nhìn bác vương gia phong minh trị, bác đệ, ngươi trơ mắt nhìn từ ninh thái hậu bị ném tới thái miếu phải vượt qua mùa đông khắc nghiệt sao, phong minh trị có chút mê mang trong nháy mắt, ném tới, từ ninh thái hậu không phải đi cầu phúc sao, phong minh cảnh thổi phù cười ra một tiếng, phong minh thiệu bị cười sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt phong minh cảnh, ánh mắt giống như tiểu đao. Phong minh cảnh biểu môi, xoay người hướng phong minh chiêu hành lễ, hoàng huynh, thân đệ nghĩ, từ ninh thái hậu bệnh tình nghiêm trọng, mắt thấy đã sắp qua năm mới, hậu cung khẳng định là sẽ bề bộn thành một đoàn, cho dù đón từ ninh thái hậu trở lại, cũng không có lợi cho nàng dưỡng bệnh, hơn nữa việc cầu phúc không thể bỏ dở nửa chừng, cho nên từ ninh thái hậu vẫn là không cần đón trở về mới tốt, hoàng thượng, vì thần có lời muốn nói, phía dưới lại có đại thần đứng ra. Ánh mắt hoàng thượng quét trên người người nọ một chút, là huynh đệ hoàng hậu định quốc công Chu Hương Nghiệp, hoàng thượng thoáng giật giật bỏ vai, lông ỉ vốn không dựa vào được, ngồi thời gian quá dài, thật đúng là mệt mỏi, nâng tay ý bảo nói một chút, ái khanh có chuyện liền nói đi, là, hoàng thượng, Chu Hương Nghiệp hành lễ với hoàng thượng, sau đó chậm rãi nói, vi thần cảm thấy, nếu từ ninh thái hậu bệnh nặng, lại ở thái miếu cầu phúc có chút không quá thỏa đáng, dù sao. Từ ninh thái hậu bệnh nặng chi khu, nếu là đem xui xẻo mang vào thái miếu, đó là vấn đề lớn ảnh hưởng con nối dòng hoàng thất, cung quận vương mặt đen một chút, đang chuẩn bị đứng ra nói chuyện, Chu hương nghiệp tiếp tục nói, nhưng là, thất vương gia nói cũng có đạo lý, từ ninh thái hậu lúc này hồi cung, cũng là không ổn, trước không nói hậu cung lúc này đang rối ren, sẽ chậm trễ từ ninh thái hậu dưỡng bệnh, chỉ nói hoàng thượng thiên kim chi khu. Vạn nhất từ Ninh Thái Hậu lây bệnh khí qua cho Hoàng thượng, từ Ninh Thái Hậu tính là Cộng Long A, cùng Hoàng thượng so sánh với thì 10 từ Ninh Thái Hậu đều so được với một Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thực bởi vì từ Ninh mà bị bệnh, vậy từ Ninh Thái Hậu chính là tội nhân của toàn bộ Khánh Quốc, Lão Thất Phu, ý của ngươi là, từ Ninh Thái Hậu nên bị ném ra ngoài cung, sống hay chết toàn dự thiên ý sao, cung quận vương nhịn không nổi nữa, hướng về phía Định quốc công quát. Định quốc công liếc mắt ánh mắt nhìn hắn như nhìn một đứa ngốc, quay đầu tiếp tục nói với hoàng thượng, vi thần ngược lại có một cách lưỡng toàn, hai bên đều nhịn một bước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện ái khanh có biện pháp gì hay, thẳng thắn nói ra, hoàng thượng nhìn cũng không nhìn cung quận vương bên cạnh, chỉ cười nói với định quốc công, định quốc công hướng hoàng thượng ôm quyền hành lễ, nói tiếp, bên ngoài kinh thành, có một ôn tuyền hành cung, vi thần hỏi qua người y, người bệnh nặng. Nên ngâm ôn tuyền nhiều hơn cũng để dễ dàng hóa giải ốm đau, nhất là trong thời tiết thế này, Hoàng thượng không bằng đem từ Ninh Thái Hậu đưa đến hành cung đi, lúc trước Hoàng thượng lo lắng từ Ninh Thái Hậu liên hệ quân đội, cho nên không dám để cho từ Ninh ra kinh thành đi giữ Hoàng Lan, lúc này ngược lại không cần lo lắng, bên ngoài kinh thành, bên ngoài như thế nào đi nữa, đó cũng là thuộc kinh thành quản lý, húng hồ, người ở hành cung, đã sớm toàn bộ đổi thành người của Hoàng thượng tự mình giữ. Từ ninh chỉ cần đi vào, đừng nói là liên hệ quân đội, chính là muốn liên hệ một ít thị vệ giữ hành cung cũng là vấn đề khó, khóe miệng hoàng thượng vĩnh vĩnh lên, mọi người phía dưới cũng không dám quan minh chính đại nhìn rõ biểu tình trên mặt hoàng thượng, tất nhiên là không biết lúc này Phong Minh Chiêu rất vừa lòng với biện pháp này, hắn cũng không quá vui vẻ việc từ ninh trở về, lúc này cháu ruột từ ninh chết đi, từ ninh ôm bụng tức mà không có chỗ phát đâu, hậu cung còn có phi tử mang thai đâu. Chu Hương Nghiệp ngươi có ý tứ gì, cung quận vương nhanh chóng nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Chu Hương Nghiệp, ngươi tiểu nhân này xối dục hoàng thượng bất hiếu, mắt thấy sẽ qua năm mới, từ trữ Thái Hậu đáng lý nên hồi cung cùng con cháu đoàn tụ, một người cô cô Linh Linh ở hành cung là thế nào, ai nói là cô cô Linh Linh, Chu Hương Nghiệp liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, chẳng lẽ bởi vì nàng đi hành cung, hoàng thượng sẽ giảm đi người hầu hạ nàng, hơn nữa, nếu từ Ninh Thái Hậu đến hành cung tu dưỡng, Nhất định sẽ phái người đi thị tật, người nói lời này rất không có tâm, cung quận vương tất nhiên là không vui việc từ ninh không hồi được hoàng cung, tam vương gia đã ở một bên châm ngòi thổi gió, dù sao, đã bắt giữ chữ hiếu, chắc sống thế nào cũng phải làm cho hoàng thượng đem từ ninh đón trở về, mà thất vương gia lại lấy lý do trên đường cầu phúc không thể trở về, chu hương nghiệp lấy lý do hành cung dưỡng bệnh tốt, đem tam vương gia cùng cung quận vương nói đến dơ chân, bác vương gia dẫn người khác giả ngu. Dù sao đây là chuyện hai nhà hoàng hậu cùng từ Ninh Thái Hậu, ta không có việc gì thì không cần nhúng tay vào, nhưng là nói không trộn lẫn vào, người trộn vào cũng không ít, dù sao, hoàng hậu bên này còn có trưởng tử, mà thái độ hoàng thượng cũng hướng về hoàng hậu bên kia, mọi người ai cũng không phải là kẻ ngốc, vì thế không bao lâu, cung quận vương cùng tam vương gia liền thất bại thảm hại, hoàng thượng mang theo tâm tình tốt hồi dưỡng tâm điện, mang tấu chương ra đọc trong chốt lát truyền Lưu Thành tiến vào, bãi giá, đi Vĩnh Thọ Cung, hoàng hậu tự vào nhuyễn điếm cùng đại công chúa nói chuyện, đại công chúa trong khoảng thời gian hoàng hậu nằm trên giường, rất nhanh trưởng thành lên, lúc này đang được hoàng hậu dạy quản lý Vĩnh Thọ Cung, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút trẻ vẫn nghiêm túc, mẫu hậu, tiền tiêu hàng tháng tháng này, đã dựa theo số người phát xuống, vài đại cung nữ có thêm một thất vải, anh ma ma có thêm một chi kim bộ diêu, người xem có được không, có thể. Bảo bối của mẫu hậu làm tốt lắm, hoàng hậu cười sờ sờ đầu đại công chúa, lập tức nghe thấy thanh âm thông báo, hoàng hậu vội vàng dậy dù đứng lên muốn hành lễ, chính là vừa đứng lên một nửa đã bị hoàng thượng đi nhanh vào đè lại, tử đồng không cần đa lễ, chúng ta là vợ chồng, khách khí làm gì, lại duỗi tay bế đại công chúa, hỏi đại công chúa vài câu về chương trình học, cho vũ nương đến đây dẫn đại công chúa lui xuống, hoàng thượng ở bên giường ngồi xuống, kéo tay hoàng hậu bắt mạch. Tử đồng thân mình còn có chút hư nhược, không bằng nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, đa tạ hoàng thượng thông cảm, vậy thiếp thân liền mặt dày, nằm ở trên giường thêm vài ngày, sắc mặt hoàng hậu còn có chút trắng, dựa vào nhuyễn điếm tươi cười, tuy rằng suy yếu, lại mang theo một loại ôn nhu, hoàng thượng đưa tay sờ sờ hai má hoàng hậu, người ngày thường vì trẫm quản lý hậu cung, vốn mệt nhọc, nhưng cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng, trẫm lần này đến đây. Còn có một việc cùng với tử đồng thương lượng, nói vài câu nhàn thoại, hoàng thượng đem đề tài vòng đến mục đích của mình. Ngày mai, trẫm chuẩn bị đưa từ Ninh Thái Hậu đến hành cung dưỡng bệnh, chính là để từ Ninh Thái Hậu một mình ở hành trong cung qua năm mới, không khỏi có vẻ rất lạnh lùng, cho nên trẫm muốn chọn vài người đi qua, xem như thay ta và ngươi thị tật, tử đồng cảm thấy ai tương đối thích hợp, hoàng hậu hơi hơi nhíu mi, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, Huệ Phi khẳng định là không thể đi. Nàng còn mang thai, vạn nhất nhiễm bệnh khí, liền không tốt lắm, nếu đây là muốn thay hoàng thượng cùng ta đi thị tật, địa vị quá thấp cũng không được, hoàng thượng gật đầu, tử đồng nói phải, trẫm cũng là nghĩ tới cái đó, mới đến cùng tử đồng thương lượng, không bằng cho dương quý phi đi, hoàng hậu vốn đang khó xử, nếu mình nói dương quý phi, vậy hoàng thượng nói không chừng sẽ hoài nghi mình dung không được dương quý phi, nhưng là đức phi đi, ai lưu lại quản lý cung vụ, nàng vừa đi. Muốn lưu lại cái chợ sao, lúc này hoàng thượng tự mình nói ra, hoàng hậu cũng không dám có vẻ quá cao hứng, miếm môi, hoàng hậu cười nói, quý phi muội muội tự nhiên là người thỏa đáng, chính là một mình nàng có vẻ đơn bạc chút, không bằng cho lưu phi cùng hồ phi cũng đi theo đi, không đợi hoàng thượng nói chuyện, hoàng hậu lại làm ra vẻ ảo não, lưu phi chỉ sợ cũng đi không được, thân mình ta thua kém, đã đem cung vụ cấp buông ra, chỉ có một mình đức phi làm việc là không được. Huệ Phi lại mang thai, cho nên cho Lưu Phi giúp đỡ Đức Phi, nếu là Lưu Phi đi, chỉ sợ một mình Đức Phi cũng bận rộn, còn có Hồ Phi, thân thể nàng yếu đuối, còn có tam hoàng tử cần chiếu cố, chỉ sợ cũng không thể phân ngã thân, hoàng thượng lúc này cũng hiểu được, người trong hậu cung mình tương đối thiếu thốn, vừa đến thời điểm có chuyện, liền tìm không được người ra mặt, vậy tử đồng có biện pháp gì hay, hoàng thượng nhíu nhíu mày hỏi, hoàng hậu cười khẽ một chút, hoàng thượng. Thiếp nghĩ, thân mình Huệ Phi lúc này đã hơn 5 tháng, người y cũng nói thân mình nàng rất tốt, không bằng tạm thời để cho Huệ Phi quản trước, cũng không cần nàng mỗi ngày nhìn chầm chầm, chỉ khi gặp đại sự thì ra biện pháp là được, mọi sự đều có lệ, nàng không làm chủ được, còn có mẫu hậu cùng thiếp. Theo Trẩm thấy, thân mình Hoàng hậu tuy rằng còn có chút hư nhược, nhưng là phân phó một ít chuyện vẫn có thể, không bằng ngươi tạm thời quản đại sự, Huệ Phi cùng Lưu Phi giúp đỡ cho ngươi. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát nói, đại công chúa tuổi cũng không nhỏ, ngươi đem nàng mang theo bên người, tốt xấu có thể thích ứng một chút việc quản gia trước, hoàng hậu có chút khó xử, hoàng thượng lại giải quyết dứt khoát, quyết định như vậy đi, ngươi dù sao cũng là một quốc gia chi mẫu, lại qua 20 ngày nữa là 30, mọi sự phải cần ngươi ra mặt mới được, huệ phi các nàng dù sao chỉ là phi tử, có một số việc là không có khả năng để cho các nàng ra mặt, tốt lắm. Tiếp trước hết bắt lấy đại cục, tất nhiên sẽ không để hoàng thượng đau đầu chuyện hậu cung, hoàng hậu do dự trong chốc lát, cười đáp, từ an thái hậu lại có chút rụt rịch, nàng cũng không thể đem cung quyền lưu đến năm sau mới thu hồi, thời điểm qua năm mới chuyện cũng nhiều, cũng đại biểu cho, thời điểm có thể động tay động chân cũng nhiều, từ an ở tại hoàng cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, không có khả năng một chút thủ đoạn cũng không có, nếu nàng đem cung quyền lưu đến sang năm mới thu hồi. Không chừng người hậu cung này ngầm nghe lời người khác, chương 92, thị tật, nhưng lúc thân mình hoàng hậu còn chưa tốt, hoàng thượng cũng không muốn ở Vĩnh Thọ Cung ngủ lại, mà bãi giá đi cảnh nhân cung, nếu quyết định là Dương Quý Phi đi thị tật, vậy có một số việc phải dặn dò một chút, thánh chỉ ngày hôm sau đã ban xuống, Dương Quý Phi dẫn Đức Phi cùng Thục Phi phân biệt đến từ An Cung, Càng Thanh Cung, cùng với Vĩnh Thọ Cung dập đầu, xem như bái tân niên trước. Sau đó An Vị lên xe ngựa trực tiếp đi hành cung, Trần Mạng Nhu không biết là Hoàng thượng khuyên Dương Quý Phi như thế nào, nhưng là hiệu quả thật rõ ràng, bị sung quân đi ra ngoài, thần sắc Dương Quý Phi cư nhiên không có một chút miễn cưỡng phẫn hận, mà thuộc Phi có chút mất hứng, toàn bộ trên đường đều đanh mặt lại, Đức Phi cũng không thể nào cao hứng, mắt thấy nàng cầm quyền đã non nửa năm, đúng thời điểm lăn lộn như cá gặp nước, lại bỗng nhiên bị ném ra Hoàng cung, cung quyền vừa rơi vào tay người khác. Nàng làm sao có thể cao hứng được, nương nương, nay trong cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương, nhưng chỉ có ngài lớn nhất, Tẩn hoang cười tủm tiểm đi lại đây nói, Trần Mạng Nhu trắng mắt liếc nàng một cái, đừng nói lung tung, phía trên còn có Từ An Thái Hậu đâu, Từ An Thái Hậu này cũng không phải là ngồi không, chính là lần này nàng cũng không tính làm người rảnh rỗi, thư dịp lúc này còn có thể hoạt động, nàng trước tiên làm một chuyện, tí như nói. Điều tra một chút vú nương nội vụ phủ chuẩn bị đưa tới tình huống bối cảnh, hướng chỗ thuộc phi, dương quý phi an bài vài người nằm vùng chẳng hạn, lập tức sẽ qua năm mới, lúc này là thời cơ đục nước béo cò rất tốt, nàng sớm thu mua nhân thủ mới được, đỡ phải sau khi sinh hài tử lại phải thay đổi, nhất là thời điểm sinh hài tử, trong cung chuyện bỏ mẫu lưu tử cũng không ít đi, đối nguyệt, qua mấy ngày nữa ngươi đi truyền cho tổ phụ ta một tin, đem những người này điều tra một chút. Nếu chúng ta có thể thu được, liền mau chóng đem người nắm trong tay, Trần Mạng Nhu rất nhanh liền liệt kê ra một danh sách, phía trên nàng đều đã cân nhắc tốt, cũng không chấp mắt, cũng sẽ không phải một chút tác dụng đều không có mà đã đem đi làm thám tử, tẩn hoang, ngươi đi truyền tin cho đại ca của ta, để cho hắn lại từ gia đình người hầu chọn ra bốn nha đầu có thiên phú, năm sau thời điểm tiểu tuyển, trực tiếp đưa vào cung, sang năm tổng tuyển cử, sáu tháng cuối năm sẽ tiểu tuyển. Thời gian đều phải an bài tốt, cũng không thể lúc đối nguyệt tẩn hoang ly khai, mình lại không có người sử dụng, cho đối nguyệt cùng tẩn hoang đi ra ngoài, Trần Mạng Nhu lại bắt đầu tính toán, cho đối nguyệt cùng tẩn hoang tìm nhà chồng tốt mới được, bọn nha hoàng này dựa vào cái gì mà trung thành với nàng, khế bán mình lợi hại như thế nào, cũng vẫn không được tâm một nha hoàng, nàng nếu là thật muốn bán đứa ngươi, khế bán mình chính là giấy vụn, nhưng là, nếu là để cho bọn nha hoàng này thấy phàm là trung thành, tương lai sẽ có tiền đồ tốt, vậy sự trung thành của các nàng, liền thêm vài phần thành ý, còn có bạch cô cô, tuổi nàng có chút lớn, cái này có chút không tốt lắm, nếu bằng không, để cho phụ thân ở trong quân đội chọn một người, chiến sĩ biên cương, không hề thiếu người cưới không được lão bà, bạch cô cô tuy rằng lớn tuổi chút, nhưng trong quân đội người ba bốn mươi tuổi còn không có cưới vợ, cũng không phải số ít, còn có thê tử cùng người bỏ trốn, hoặc là chết sớm, Thật muốn tìm, hẳn là vẫn có thể tìm được vài người thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy việc của mình rất nhiều, Trần Mạn Nhu đơn giản lấy ra hai tờ giấy, đem việc sắp tới mình muốn làm liệt kê ra, đầu tiên, là chuyện đồ Tết, lập tức sẽ đến cuối tháng 12, dân gian muốn qua năm mới, trong hoàng cung cũng muốn qua năm mới, nội vụ phủ tuy rằng phụ trách thu mua, nhưng là hàng hóa, là hoàng hậu ra quyết định, lúc này hoàng hậu đem sự tình giao cho Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu tự nhiên phải tính tính toán toán mới được, nương nương, thời điểm không còn sớm, nghe dùng chút canh cá, qua thời gian thật lâu, đối nguyệt gõ cửa tiến vào, đem một chén canh cá nóng hôi hổi tiến vào, Trần Mạn Nhu buông bút, đem giấy ném vào chậu thang, hôm nay Hoàng thượng lập bài tử của ai, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lật của Hàn Uyển nghi, đối nguyệt đem giấy trong chậu than nghiền nhỏ ra, làm cho người ta nhìn không ra hình dạng, Sau đó mới xoay người đem giấy và bút mực trên bàn thu dọn, nương nương, ngài nguyên buổi chiều cũng chưa đi ra ngoài, bên ngoài rất lạnh, đi ra làm cái gì, Trần Mạng Nhu không thèm để ý nói, đối nguyệt không đồng ý nhìn nàng, ngài hiện tại thân mình nặng nề, đi đi lại lại nhiều mới được, bằng không, thai thứ nhất, khả năng sẽ, a phi, tuy rằng là thai thứ nhất, nhưng thân mình nương nương ngài tốt, khẳng định có thể bình bình an an sinh hạ tiểu hoàng tử, đang nói. Tận hoang cũng sốc mạnh tiến vào, cười nói, đương nương, đại thiếu gia nói, chuyện tiểu nha hoàng, trước khi lúc ngày vừa mang thai đã làm rất tốt, chọn mua nữ nhi trong sạch, lúc này mới 13 tuổi, sang năm vừa vặn có thể đưa vào cung, ưm, đến lúc đó các ngươi còn phải dạy dỗi nhiều một chút, Trần Mạn Nhu gật đầu cười nói, nhìn thời gian không còn sớm, cho người dọn bữa tối, ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu mang tờ danh sách tự mình liệt kê ra đi thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu đang được An Ma ma nâng ở trong phòng đi lại, thấy Trần Mạn Nhu, khẽ cười nói, nhiều ngày không gặp, ngược lại Huệ Phi muội muội càng xinh đẹp, nương nương quá khen, thiếp đẹp thế nào nữa, cũng không dám cùng hoàng hậu nương nương đứng chung một chỗ, nếu không, sẽ biến thành lá xanh làm nền cho đóa hoa tươi là nương nương." Trần Mạn Nhu đi lên đỡ một tay khác của hoàng hậu, chậm rãi đi theo cước bộ hoàng hậu, hoàng hậu cười nói, "Miệng ngươi ngọt, không phải miễn cho ngươi thỉnh an sao?" Tại sao hôm nay lại đến đây, được nương nương tính nhiệm, để cho thiếp quản lý những chuyện này, chính là thiếp trong lòng lo lắng không đủ, cho nên đến thỉnh nương nương nhìn sơ, Trần Mạn Nhu nói xong, đem tờ danh sách tự mình viết mang ra, mấy thứ này, đều cần chọn mua, chính là, quý phi nương nương cùng thuộc phi nương nương cùng với đức phi nương nương cũng không ở trong cung, thời điểm qua năm mới, còn mua thêm đồ mới sao, Ngô, mua, mua thêm đi, hoàng hậu mang ra nhìn nhìn. Đưa tay phủi đi một chút, này, Hồ Phi tuy rằng sinh Tam Hoàng tử, nhưng là Tam Hoàng tử là ở tại Từ An Cung, đồ dùng của Hồ Phi liền vượt quá quy cũ, ngươi trực tiếp đưa đến Từ An Cung cho Tam Hoàng tử, đến Từ An Cung, sẽ không là Tam Hoàng tử, mà là Từ An Thái Hậu, bất quá, Trần Mạn Nhu cũng không đem lời này nói ra, chỉ gật đầu đáp, là, vậy chỗ Mã Tiệp Dư có phải cũng muốn thay đổi hay không, không cần. Ngày đó nhị công chúa cũng không được ôm cho dương quý phi, hoàng hậu lắc đầu, lại duỗi tay chỉ chỉ, chối nhị hoàng tử, đưa thêm một bồn cảnh sang hô đi, qua năm mới, cho có không khí vui mừng, hai người thảo luận nửa ngày, đem các cung cần thêm đồ cũng xác định tốt, Trần Mạng Nhu cười nói, thiếp cảm thấy thiếp rất thông minh, người xem, lại đây cầu nương nương ngài nhìn một cái, thiếp liền cảm thấy sự tình đơn giản hơn, hoàng hậu thấy Trần Mạng Nhu cũng không lạm quyền, Mọi chuyện đều nghe theo mình an bài, ngẫu nhiên cũng bất quá là nói vài đề nghị, trong lòng cũng càng vừa lòng. Đối Trần Mạn Nhu càng thêm hoa ái, ngươi là người giữ bổn phận quy củ, ngược lại lần này so với lần trước tiến bộ không ít, ngày sau có gì không rõ, chỉ cần tới hỏi bản cung là được. Vậy thì đa tạ nương nương, ngày sau nương nương cũng không nên chê thiếp phiền toái. Trần Mạn Nhu lập tức cười đáp, nói vài câu nhàn thoại, lúc này mới đứng dậy cáo từ, nhân thủ nàng xếp vào Mới không cần vụng trộm tiến hành đâu, về sau nếu không bị phát hiện thì không sao, nếu bị phát hiện, đó là đại phiền toái. cho nên, trước tiên qua một cửa của Hoàng hậu rồi nói sau, hôm nay là ban thưởng cho các cung, lần sau là điều động nhân thủ các cung, trở về chung túy cung, nghe bôi đình nói tề mỹ nhân tới chơi, Trần Mạng Nhu cho người đi thỉnh lại đây, tề mỹ nhân tiến vào hành lễ với Trần Mạng Nhu, thỉnh An Huệ Phi nương nương, hôm nay khí sắc nương nương thật tốt, Nhìn như là tuổi trẻ ra vài tuổi, ta nguyên bản tuổi cũng không lớn, Trần Mạng Nhu cười nói, tề mỹ nhân vội vàng nhẹ nhàng vỗ trên mặt mình một chút, xem miệng thiếp này, không biết nói chuyện, nương nương nguyên bản là tuổi thanh xuân phơi phới, lúc này sắc mặt trong trắng có chút hồng không cần son phấn đều thực xinh đẹp, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì, Trần Mạng Nhu không để ý tới nàng, chỉ thuận miệng hỏi, tề mỹ nhân có chút khó xử, một lát sau mới hỏi, nương nương, Thiếp muốn hỏi một chút, vải năm trước có còn, chỗ ngươi không đủ dùng sao, Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền hiểu được, ngày thường tề mỹ nhân luôn làm chút châm tuyến, không phải tiểu hà bao thì chính là tiểu hương bao, không phải giày theo thì chính là hài, không phải hãn khăn thì chính là khăn tay, nàng thường đưa cho người chung quanh, chung túy cung thì không cần phải nói, cơ hộ ngay cả rèm cửa đều là tề mỹ nhân đưa, còn có chỗ tống mỹ nhân, cùng với chỗ hoàng thượng. Còn có chỗ hoàng hậu, mặt khác còn thưởng cho cung nhân, linh tinh rải rác, tích góp từng tí một với nhau, số lượng có thể không nhỏ. Tuy rằng, nàng mỗi lần làm đồ cho mình, mình đều đưa vải vóc qua, nhưng là người khác khẳng định sẽ không tiếp viện cho nàng A. Hơn nữa, một ít người dưới rải rác, mình làm sao đưa, này thường xuyên qua lại, nàng khẳng định sẽ không đủ dùng. Tuy nói quần áo cũ cũng có thể mặc, nhưng là có yến hội gì đó, mọi người đều mặc quần áo mới. Ngươi một mỹ nhân không xem như thất sủng, cư nhiên mặc quần áo cũ, ngươi đánh vào mặt ai, quá hai ngày còn phát một lần, là nội vụ phủ đưa tới làm y phục mới, ta cho ngươi thêm mấy thất, Trần Mạng Nhu nhíu nhíu mày nói, chính là, trừ phân lệ của ngươi, ta cũng không tiện cho ngươi nhiều, liền từ phân lệ của ta lấy ra hai thất đi, nương nương, như vậy không tốt, tề mỹ nhân vội vàng xua tay, Trần Mạng Nhu lắc đầu nói, vô phương, chỗ ta vải vóc còn đủ dùng. Chính là ngươi lần sau chú ý chút, đừng dùng quá nhiều, cho dù bản cung có phân lệ, cũng không tiện tặng cho ngươi, là, nương nương, thiếp lần sau nhất định sẽ chú ý, sắc mặt tề mỹ nhân đỏ bừng, vội vàng hành lễ nói, nếu không việc, hãy về trước đi, Trần Mạng Nhu khoát tay nói, tề mỹ nhân do dự một chút, nhìn nhìn hồn mai cùng vi nhạc đứng ở cửa, đối nguyệt nghiêng đầu phân phó, hồng mai, ta nhớ rõ nương nương còn có một kiện lông hồ ly để mây áo toàn. Ngươi tìm ra hông gió, vi nhạc, ngươi cùng tiểu đinh tử, tiểu thành tử đến ngự hoa viên chiếc vài cành hoa mai trở về, chờ phân phó mọi người đi rồi, tề mỹ nhân mới thấp giọng nói, nương nương, hôm qua thiếp ở ngự hoa viên tảng bộ, đi mệt mỏi, liền dựa vào mặt sâu núi giả nghỉ tạm, sau lại, chợt nghe thấy hàng uyển nghi cùng hồ phi nương nương nói chuyện, trần mạng nhu hơi nhíu mày, tề mỹ nhân nói tiếp, hồ phi nương nương nói, tam hoàng tử thân thể yếu đuối, Hoàng thượng lại không thích, chỉ sợ ngày sau tiền đồ không tốt, Hàng Uyển Nghi nói, nói tới đây, tề mỹ nhân dừng một chút, Trần Mạn Nhu cười hỏi, nàng nói gì, nàng nói, tam hoàng tử được nuôi bên người từ An Thái Hậu, Thái Hậu khẳng định sẽ không để cho tam hoàng tử chịu ủy khuất, ngày sau nhất định tìm cho tam hoàng tử một con đường tốt, chính là, con phải được hoàng thượng càng coi trọng mới được, nhưng là có nhị hoàng tử khỏe mạnh như vậy tồn tại. Hoàng thượng tất nhiên là sẽ không đem Tam hoàng tử để ở trong lòng, không bằng lần này thừa dịp Thục phi không ở trong cung, đem Nhị hoàng tử. Tề Mỹ nhân nói xong, sắc mặt một mảnh trắng bệch, Trần Mạn Nhu sững sốt một chút, lập tức quát: "Tề Mỹ nhân, nương nương, thiếp không phải cố ý nghe lén à, Tề Mỹ nhân tuy rằng làm người nịnh nọt, lá gan lại không phải quá lớn, vừa bị Trần Mạn Nhu quát như vậy, buồn một tiếng liền quỳ xuống đất, làm cho Trần Mạn Nhu rất là dở khóc dở cười. Ý bảo đối nguyệt đi qua đem tề mỹ nhân kéo đứng lên, Trần Mạng Nhu nghiêm khắc nói, ngươi hôm qua không đi ngự hoa viên, ngươi cũng không có nghe thấy hồ phi cùng hàng uyển nghi nói thầm cái gì, càng không có nghe thấy chuyện nhị hoàng tử của thục phi, hiểu chưa, tề mỹ nhân liên tục gật đầu, là là là. thiếp hôm qua luôn luôn ở tại trữ tú cung thiêu thù may vá, làm cho nương nương một cái hà bào, bên trên để thêm hoa mai mới, đợi lát nữa thiếp cho người đưa đến đây cho nương nương ngài. Thiếp căn bản không đi qua ngự hoa viên, hoa mai đều là hôm nay mới ngắt, biết là tốt rồi, ngươi chỉ cần ngậm chặt miệng là được, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại chậm rãi nói, trong cung này, ngươi không quá thông minh, nói điều không nên nói, vậy chỉ có thể đi gặp Diêm Vương, tề mỹ nhân, ngươi nên quản tốt miệng mình, nếu không, thực sự xảy ra chuyện, bản cung cũng không bảo đảm ngươi, tề mỹ nhân còn kém chút bật khóc, nhưng là thấy vẻ mặt Trần Mạn Nhu lạnh như băng. Chỉ run run hai bả vai, dùng sức gật gật đầu, đối nguyệt, chỗ bản cung còn có một chi hoa khai phú quý lưu kim trâm, ngươi đi mang lại đây cho tề mỹ nhân mang theo, coi như là an ủi tề mỹ nhân. Trần Mạng Nhu phân phó một tiếng, đối nguyệt lập tức vào phòng lấy cây trâm, tự mình mang lên cho tề mỹ nhân, tề mỹ nhân lúc này lại mở miệng cười, đưa tay sờ sờ cây trâm trên tóc, hành lễ với Trần Mạng Nhu, đa tạ Huệ Phi Nương Nương ban thưởng, nếu không còn chuyện gì. Ngươi hãy đi về trước đi, qua hai ngày nữa bản cung cho người đem vải vốc đưa qua cho ngươi." Trần Mạn Nhu dựa vào nhuyễn điếm, lúc này khóe miệng cũng tươi cười, mặt mày loan loan, ngược lại thoạt nhìn thật thân thiện, tề mỹ nhân hành lễ liền vội vàng cáo từ, cũng không dám nhiều lời. Chương 93: Sốt cao. Nương nương, thời gian không còn sớm, đối nguyệt lo lắng nhìn Trần Mạn Nhu dựa vào nhuyễn tháp, đi đến đem thảm bạc kéo kéo lên, ngài đến trên giường nghỉ ngơi đi. Trần Mạn Nhu ngáp cái, gật gật đầu, cho người chuẩn bị nước ấm, ta tắm rửa một chút trước, đúng rồi, đã đưa qua cho tề mỹ nhân hai thất vải, còn có ban thưởng cho vương tiệp dư các nàng, cũng đều phát xong đi, đều đã an bài thỏa đáng, đối nguyệt vừa nói, vừa đem than võ thêm vào lò lưỡi cho đầy, bôi đình ở bên cạnh nghe xong Trần Mạn Nhu phân phó, xoay người đi cho người đem phòng tắm đốt lò sưởi, đổ nước ấm, trước đem phòng tắm hương nóng hầm hập. Lại bài đồ dùng tắm rửa, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, ý bảo Đối Nguyệt rót cho nàng một chén nước, nhấp hai ngụm, buông ly trà, nhìn lướt qua cái chén, thở dài hỏi, Hàng Uyển Nghi bên kia đã đưa ly trà qua, đã muốn đưa đến đây, Hàng Uyển Nghi muốn một bộ ly trà vũ quá thiên tình, Nô tỳ tì thấy phân lệ của nàng cũng đủ, cho nội vụ phủ đưa qua cho nàng, Đối Nguyệt đem sổ sách trên bàn bên cạnh thu thập xong, có chút lo lắng nói, Nô tỳ nhìn hai ngày nay, Hàng Uyển Nghi cùng Hồ Phi sắc thực đi lại có chút gần, nương nương, chúng ta có chuẩn bị trước hay không? Chuẩn bị cái gì? Thục Phi rất tinh minh, nàng có thể để con ở lại hoàng cung một mình, nhất định là có hậu chiêu. Hồ Phi cùng Hàng Uyển Nghi có là cái gì? Trần Mạn Nhu không chút để ý ngồi xuống nói, cho dù Hồ Phi có thể được từ An Thái Hậu coi trọng, ngươi cảm thấy, từ An Thái Hậu sẽ để nàng đến hại thân tôn tử của mình sao? Vậy chuyện này chúng ta sẽ không quản. Ngày sau xảy ra chuyện, hoàng hậu nương nương có thể nói là nương nương nghề quản lý không tốt hay không, đối nguyệt đem thảm bạc thu hồi, đỡ Trần Mạn Nhu đứng dậy, vòng qua bình phong đi đến phòng tắm, Trần Mạn Nhu lại ngáp một cái, cứ để yên trước đi, ngươi tìm người nhìn chầm chầm hồ phi cùng hàng Uyển nghi, nếu các nàng thực sự có động tác gì, chúng ta lại nghĩ đối sách, kỳ thật, ngược lại nàng càng hoài nghi, tề mỹ nhân nghe được lời nói kia, là hồ phi cùng hàng Uyển nghi cố ý nói. Ngẫm lại hài tử trong hậu cung này, con hoàng hậu đích trưởng tử, con hồ phi dưỡng ở chỗ từ An, Thục Phi tuy rằng không được sủng, nhưng là con Thục Phi tốt xấu gì cũng là đứa con thứ nhất sau trưởng tử, nếu Trần Mạng Nhu nàng cũng sinh một hoàng tử, nhưng là ngay cả nửa điểm ưu thế cũng không có, về lâu dài, mình cũng không phải thực được sủng ái, định bờ không được từ An Thái Hậu, nghĩ suối dục như thế nào, nếu Trần Mạng Nhu nàng lúc này chui rút vào sừng trâu, Mình nghĩ biện pháp đem nhị hoàng tử của Thục Phi trừ bỏ, vậy chẳng phải là chui vào bẫy của Hồ Phi, cho nên không có tìm hiểu chuyện này rốt cuộc là lúc trước xảy ra chuyện gì, Trần Mạng Nhu tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thực nghĩ rằng Thục Phi là kẻ ngốc a có thể quét sạch chứa ngại trong bụng dương quý Phi, vì con mình thắng được danh hiệu nhị hoàng tử, nếu nàng ngốc, hậu cung cũng không có người thông minh, đối nguyệt thấy Trần Mạng Nhu không chút hoang mang, căn bản không đem chuyện này để trong lòng. Cũng chỉ có thể tự mình để trong lòng, chuẩn bị ngày mai phải đi tìm vài người thám thính tình huống một chút, bởi vì chuyện tình hậu cung, đều có tiền lệ cho nên Trần Mạn Nhu xử lý cũng không phải tốn nhiều công sức. Cách một ngày sẽ đến Vĩnh Thọ cung thỉnh giáo hoàng hậu một chút, ngẫu nhiên còn thỉnh Lưu Phi cùng Thành Chiêu Nghi lại đây giúp nàng tính sổ sách, qua ngày coi như là thoải mái, rất nhanh qua đến ngày 23 tháng chạp, ngày này xem như năm cũ, Trần Mạn Nhu muốn phân phó người đem các câu đối liễn. Môn thần trên tường gỡ xuống, chính là tiểu Phật đường, có cần đổi, đều phải cho nội vụ phủ cung cấp tượng Phật. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chính là ông Táo ở ngự thiện phòng bên kia, hơn nữa cúng ông Táo loại chuyện này là nhất gia chi chủ làm, hoàng thượng đương nhiên là chủ tử lớn nhất hoàng cung, Chuyện này cũng cùng Trần Mạng Nhu không có quan hệ, nàng chỉ nhìn chầm chầm người đem ngự thiện phòng đưa vào ma đường cùng bánh nướng đưa qua các cung, giữ theo đầu người mà đưa. Không thể nhiều không thể thiếu, chuyện này có vẻ vụn vặt, Trần Mạng Nhu đơn giản gọi Lưu Phi, Hồ Phi, Thành Chiêu Nghi, Hàng Uyển Nghi tới, để cho các nàng kiểm kê nhân sổ phái người tặng đồ qua, coi như là có ý tứ cho mọi người giám sát nhau, thứ này tuy rằng là từ trung túy cung nàng đi ra, nhưng là qua tay cũng không phải là người trung túy cung, huệ phi nương nương, cảnh nhân cung cùng dực khôn cung, còn có vĩnh hòa cung, chủ vị không ở, bánh nướng nên đưa bao nhiêu. Hồ phi phụ trách kiểm kê bánh nướng, sau khi đưa qua Vĩnh Thọ cung, có chút khó xử, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, chính là người không ở, đồ vật cũng đưa qua, người, nói một nửa nhi, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tề mỹ nhân nói, Trần Mạn Nhu lập tức sửa miệng, ngươi đã không rõ ràng chuyện đó, liền phụ trách ghi sổ sách đi, Thành Chiêu Nghi, ngươi cùng nàng đổi một chút, Thành Chiêu Nghi có chút không vui, mỉu môi liếc mắt nhìn Hồ phi Ngay cả cái này cũng không biết, cũng không biết ngày xưa làm sao qua năm mới, đừng nhìn bánh nướng không đáng giá, ý nghĩa rất lớn đâu, bánh nướng đều được trên đầu người, thiếu một cái, thì tương đương với việc thiếu nhân khẩu, gần như nguyền rũ người đã chết, Hồ Phi cũng không cao hứng, nếu mày nói với Trần Mạn Nhu, thiếp chính là nhất thời không nhớ tới đến mà thôi, nếu Thành Chiêu Nghi không muốn làm việc đó, thiếp cũng không miễn cưỡng, hơn nữa, Huệ Phi nương nương đã chỉ đạo thiếp, Thiếp đã hiểu được nên làm như thế nào, Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua đối nguyệt, đối nguyệt vội vàng tiến lên ngăn hồ phi lại, nương nương, người thân thể mảnh mai, việc này vẫn nên phân phó nhóm nô tỳ đến làm đi, húng hồ, hoàng hậu nương nương cũng phái người đến đây, sẽ không làm phiền ngài, bánh nướng kỳ thật đều đã phân tốt, ngự thiện phòng, nội vụ phủ không có khả năng là đưa tới một sọt bánh nướng, sau đó để cho Trần Mạn Nhu chậm rãi phân công, kỳ thật, nếu không phải hôm nay là năm cũ, Có vẻ đặc thù, thức ăn, căn bản là ngự thiện phòng tự mình phân phối cũng được, sau đó đưa qua các cung, tốt xấu gì cũng là thực phẩm cúng ông táo, dính tiên khí, ngự thiện phòng đã không có tư cách xử lý mấy thứ này, việc trần mạng nhu các nàng phải làm, chính là kiểm kê lại một lần, sau đó dựa theo số lượng đưa qua các cung, quá trình kiểm kê, không cẩn thận đụng đến bánh nướng của người nào, chính là chuyện không thể tránh khỏi, may mắn hoàng hậu bên kia. Chỉ dùng hòm kim điêu phượng hoàng để đựng, ai cũng không dám mở ra xem. Hàng Uyển Nghi, bản cung thấy sắc mặt Hồ Phi có chút không thích hợp. Ngươi giúp đỡ Hồ Phi đến một bên nghỉ ngơi trước đi thôi. Trần Mạng Nhu thấy Hàng Uyển Nghi nhìn chằm chầm ma đường, lập tức đem Hàng Uyển Nghi cũng phái xuống. Hai người này mấy ngày gần đây thực thân mật, vạn vạn không thể để các nàng tùy ý tiếp xúc thức ăn. Hàng Uyển Nghi nhìn nhìn hòm ma đường trước mặt, lại quay đầu nhìn nhìn Hồ Phi, cắn cắn môi đi đến bên người Hồ Phi đưa tay đỡ Hồ phi, Hồ phi nương nương, ngài cảm thấy thế nào? Nếu thân mình thực chống đỡ không được, chúng ta hãy đi về trước. Hồ phi thấy Đối Nguyệt động tác nhẹ nhàng đem mấy cái hòm đưa cho tiểu thái giám bên cạnh, cười khẽ một tiếng nói, nếu Huệ phi nương nương cũng đã nói, chúng ta cũng không còn chuyện gì, chúng ta không quay về, chẳng lẽ muốn ở trong này nói mát, ngược lại bản cung lo lắng không chu toàn, thầm nghĩ để cho Hồ phi muội muội đến hỗ trợ lại quên mất thân mình hồ phi muội muội không tốt trần mạng nhu cũng không tức giận chỉ cười nói bản cung cũng không tiện chậm trễ hồ phi muội muội dưỡng thân hồ phi muội muội tạm thời cùng hàng uyển nghi trở về đi sắc mặt hồ phi đổi đổi nàng nguyên bản tưởng niết trần mạng nhu một chút cũng không nghĩ tới trần mạng nhu ngược lại phổi sạch sẽ lúc này nàng nghĩ nắc ốc cũng không có biện pháp lưu lại vậy thiếp cáo lui hàng uyển nghi không giấu vết nhéo nhéo cổ tay hồ phi Hồ Phi cười tươi một cái, hành lễ với Trần Mạn Nhu, cũng không nhờ người khác, xoay người bước đi, Thành Chiêu nghi ở phía sau cười một tiếng, bất quá là sinh một hoàng tử mà thôi, nhìn xem, ánh mắt đều một trên đỉnh đầu. Lưu Phi tỷ tỷ, ngược lại làm phiền các ngươi hôm nay đến đây hỗ trợ cho ta. Trần Mạn Nhu cũng không đáp lời, chỉ quay đầu cùng Lưu Phi nói chuyện. Lưu Phi vội vàng xua tay cười nói, Huệ phi nương nương nói lời này quá khách khí rồi. Dù sao chúng ta ngày xưa cũng nhằn rỗi, đến làm một ít việc, ngược lại tinh thần lại tốt hơn, Trần Mạng Nhu cười cùng Lưu Phi nói thêm mấy câu, thấy các nàng rất nhanh đã mọi việc làm xong, cho đối nguyệt tự mình đưa các nàng trở về, mình trở về phòng gọi Tẩn hoang tới, ngươi cho người đi xem, hôm nay trừ bỏ từ chung túy cung đưa đồ qua, thuộc phi nơi đó, còn có người nào khác tặng cái gì qua, không biết tại sao, nàng luôn luôn có cảm giác bất an. Nếu Hồ Phi cùng Hàng Uyển Nghi muốn nhất tiễn xong điều, nghĩ, Trần Mạng Nhu lại bảo Minh Tổng Quảng đến đây, hôm nay đồ từ trong cung đi ra chúng ta, ngươi đều nhớ rõ, đem đi nơi nào, nửa đường có ai tiếp xúc, cái đó ngươi đều rõ ràng đi, Minh Tổng Quảng thực khẳng định gật đầu, cũng không có đưa cái gì khác, trừ bỏ bánh nướng ma đường, hôm nay thậm chí không có người ra chung túy cung, ngươi có cảm thấy có gì không thích hợp, ngươi cẩn thận suy nghĩ, Hồ Phi cùng Hàng Uyển Nghi, hai người các nàng có làm việc hay không, Trần Mạng Nhu ở trong phòng đi vài bước, nếu Mày nói, Hồ Phi cũng không phải người không đạt được mục đích thì lui lại, nhưng là vừa rồi, nàng kỳ quái nói một câu, sau đó bước đi, cũng thực có chút rất khác thường, Minh Tổng Quảng lại đi ra ngoài đem mọi người triệu tập, nhất nhất hỏi, mọi người đều nói, cũng không có nhận thấy cái gì gì thường, rất nhanh, đối nguyệt cùng Tẩn hoang cũng đã trở lại, nương nương, Thục Phi nơi đó trừ bỏ chúng ta đưa bánh nướng ma đường, cũng không có người khác đưa đồ qua, bởi vì Thục Phi không ở trong cung, cho nên ngày thường, dực khôn cung của Thục Phi đều đóng cửa, hôm nay cũng không có mở ra. tẩn Hoang lại đây nói trước, nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, thân mình hoàng hậu cũng không thoải mái, cho nên nhị hoàng tử tạm thời không cần đi thỉnh an hoàng hậu, cả ngày Lý đều ở dực khôn cung, không có người đi qua, cũng không ra khỏi cửa. Trần Mạn Nhu cuối cùng cũng có chút yên tâm, quay đầu nhìn Đối Nguyệt, Đối Nguyệt tiến lên nói, đến bên ngoài Trung túy cung, Thành Chiêu Nghi chỉ để cho nô tỳ trở về, cũng không cho đưa, ngược lại Lưu Phi nương nương vẫn chưa nói cái gì, nô tỳ đem Lưu Phi nương nương đưa đến Trường Xuân cung mới trở về, thoạt nhìn giống như đều không có vấn đề gì, Trần Mạn Nhu hơi nhăn mặt nhíu mày, nghĩ có thể là mình đa nghi, vài ngày trước vừa nghe chuyện như vậy, hôm nay thấy động tác Hồ Phi cùng Hàn Uyển Nghi Có chút nghi thần nghi quỷ, nếu không chuyện gì, chúng ta nghỉ ngơi đi, qua thật lâu, thật sự là nghỉ không ra chỗ nào có sơ hở, Trần Mạng Nhu cũng chỉ có thể khoát tay phân phó, thời gian dài như vậy, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, nương nương, nhị hoàng tử sinh bệnh, nửa đêm, Trần Mạng Nhu đang ngủ, bỗng nhiên bên tai nghe thấy thanh âm đối nguyệt, Trần Mạng Nhu ở trong đầu đem những lời này lặp lại một lần, mạnh mẽ ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Nhị hoàng tử phát sốt, đại cung nữ vân triển của Thục Phi đang ở bên ngoài chờ, đối nguyệt vừa tìm y phục cho Trần Mạng Nhu, vừa lo lắng nói, vân triển nói, ngự y đã đi qua, nhưng là nhị hoàng tử sốt rất cao, lúc này ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hoàng hậu bên kia đâu, còn có hoàng thượng bên kia, còn có từ an thái hậu bên kia, đã cho người báo tin, Trần Mạng Nhu tự mình cầm vạt áo đứng lên, phía sau đối nguyệt nâng áo choàng lớn đi ra khoác lê cho Trần Mạng Nhu. Vân triển nói đã phái người đi báo tin cho hoàng hậu bên kia, hoàng thượng bên kia cũng phái lưu thành công công đi, chính là từ an thái hậu tuổi đã lớn, nàng không dám phái người đi, đối nguyệt vừa nói, vừa nói cầm lượt đem tóc Trần Mạn Nhu chảy gọn lại, đang muốn cắm cây trâm, Trần Mạn Nhu khoát tay, đều lúc này, trang sức không cần mang, chúng ta nhanh đi qua, lúc này không biết nhị hoàng tử thế nào, nếu nhị hoàng tử thực cứu không được, nói không chừng nàng cũng muốn bị liên lụy đi. Dù sao, lúc trước Minh Tổng quản cùng tẩn hoang đã điều tra qua, Dược Khôn Cung không chỉ không mở cửa, ngay cả thức ăn, cũng chỉ có Trung Túy Cung đưa qua bánh nướng cùng Ma Đường. Chương 94, Hạ Nhiệt, Nhị Hoàng Tử thế nào? Đến Dược Khôn Cung, Trần Mạng Nhu tùy ý khoát tay, ý bảo vài người quỳ gối ở cửa đứng dậy, tự mình đến bên trong nhìn Nhị Hoàng Tử, lại nói tiếp, Trần Mạng Nhu đã có 2-3 tháng không có gặp qua Nhị Hoàng Tử. Lúc này tiểu hài nhi sắc mặt đỏ bừng, trên trắng nhất có một tầng mồ hôi, tứ chi không ngừng ở tiểu đệm giường dãy dùa, môi đều nóng đến nước ra rồi, bộ dáng mười phần đáng thương, người y ở bên cạnh nghe Trần Mạng Nhu hỏi xong, vội vàng nói, nhị hoàng tử là ăn đồ lạnh trước, lại ăn đồ nóng, nhị hoàng tử nguyên bản tuổi còn nhỏ, hai thứ gặp nhau, thân mình không chịu nổi, liền dẫn đến sốt cao, có thể khai phương thuốc, Trần Mạng Nhu trầm giọng hỏi, nhìn một chút, Ngự y kia không phải là thành ngự y am hiểu nhi khoa, liền quay đầu kêu vân triển, ngươi đi mời thành ngự y cùng lý ngự y đến đây, ngự y kia hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại hắn cũng biết trình độ của mình, nhị hoàng tử là thiên kim chi khô, vạn nhất hôm nay ở trên tay hắn xảy ra chuyện gì, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ, Vi thần đã mở phương thuốc, chính là nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi dược lực của phương thuốc này, nhưng nếu không cần thuốc mạnh, Nhiệt độ trên người nhị hoàng tử có vẻ khó giảm xuống, một chút không cẩn thận, thực có khả năng sẽ sốt hỏng, ngự y kia thấy Trần Mạn Nhu lại nhìn qua, vội vàng nói, thuận tay đem phương thuốc mình khai đưa tới, Trần Mạn Nhu cẩn thận nhìn một lần, đối nguyệt phía sau nàng hơi hơi gật đầu một cái, Trần Mạn Nhu lại đem kia phương thuốc đưa cho ngự y, vậy theo ý kiến của ngươi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, vi thần, ngự y kia cũng có chút gấp, suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên vui vẻ nói, vi thần nghĩ đến một cái thiên phương, nói là tiểu nhi nhiệt độ cao, có thể dùng rượu mạnh lau lên người, như vậy nhiệt độ sẽ giảm nhanh một ít, Trần Mạng Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu xe phân phó người đi lấy rượu mạnh, phương pháp sốt cao lâu cùng, nàng ở hiện đại cũng có nghe nói qua, người y này nói hẳn là không có gì sai, chính là, nàng vừa mở miệng, đối nguyệt ở phía sau nắm ống tay áo của nàng, Trần Mạng Nhu nghiêng đầu. Liền nhìn thấy đối nguyệt có chút lo lắng hướng nàng lắc lắc đầu, Trần Mạng Nhu hơi hơi nhíu mi, ánh mắt trầm xuống, Trương Ngự Y, ngươi xác định thiên phương này của ngươi có hiệu quả, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhị hoàng tử là hoàng tử Long Tôn, thiên phương này của ngươi phàm là có một chút sai lầm, ngươi có thể đảm đương được trách nhiệm này sao? Trương Ngự Y buồm một tiếng quỳ xuống, ấp uống không dám cam đoan, Trần Mạng Nhu đã có chút nóng vội. Lúc này cũng không phải là chuyện trương ngự y có dám cam đoan hay không, mà người quyết định là mình, nếu mình nói không cần thiên phương này, vậy nhị hoàng tử vạn nhất chết đi, trách nhiệm mình phải đảm đương hơn phân nửa, nếu mình nói dùng, nếu xảy vấn đề lớn, vừa rồi đối nguyệt đã nhắc nhở qua, phương pháp này không nên dựa vào, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn bốn ma ma, hai người các ngươi đều là ma ma lớn tuổi, chắc là có chút kiến thức. Trương Ngự Y nói ra thiên phương, các ngươi cảm thấy như thế nào, có thể sử dụng hay là không thể dùng? Vài ma ma cũng không nghĩ tới Trần Mạn Nhu có thể trực tiếp hỏi đến các nàng, chủ tử hậu cung, người nào không phải tự mình ra chủ ý phân phó xuống là được. Nô tỳ, nô tỳ, trong đó một vú nương lắp bắp nửa ngày, vẫn như cũ chưa nói ra đáp án chuẩn xác. Trần Mạn Nhu cười lạnh, những người này đều là tâm phúc của thuộc phi, nếu là tâm phúc của thuộc phi ra chủ ý Mình cũng sẽ không khó xử, nghĩ, liền lại nói tiếp, bạn cũng chưa từng sinh hài tử, tất nhiên không biết chiếu cố hài tử như thế nào, thuộc phi có thể cho các ngươi đi theo nhị hoàng tử, chắc là thập phần tín nhiệm các ngươi, các ngươi cũng nhìn thấy, nhị hoàng tử lúc này tình thế không tốt lắm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đang nói, chợt nghe truyền đến thông báo, nói là hoàng thượng cùng hoàng hậu đến đây, Trần Mạng Nhu vội vàng đi ra nghênh đón, hành lễ. Không đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu hỏi, tự mình cũng sắp từng bước đem chuyện vừa rồi lặp lại một lần, trong lòng ngược lại hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn lướt trước mình không có ra quyết định lung tung, đương nương, thiếp chưa từng chiếu cố qua hài tử, nghe trương ngự y nói ra thiên phương, cũng không biết rốt cuộc có thể dùng hay không, Vạn nhất lộn xảo thành chuyên, ngược lại là thiếp không phải, cho nên thiếp đang hỏi các ma ma, các nàng tốt xấu gì cũng từng sinh dưỡng qua hài tử. Trần Mạng Nhu đỡ tay hoàng hậu, hoàng hậu cười khoát tay, ngươi lo lắng rất chu toàn, làm tốt lắm, trương ngự y, bản cung hỏi ngươi, thiên phương này của ngươi, quả thật là hiệu quả, ngươi đã cho người khác dùng qua, hồi hoàng hậu nương nương, vi thần nghe nói dân gian thường dùng phương pháp này hạ nhiệt độ, cũng chưa từng tự mình thí nghiệm quá, trương ngự y vội vàng hành lễ nói, hoàng hậu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng hướng lưu thành hỏi, thành ngự y đâu? Đã đi thỉnh, chính là cửa cung đã lạc thượng Thành Ngự Y phỏng chừng đợi lát nữa mới có thể đến đây, Lưu Thành vội vàng nói, hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy Thành Ngự Y cùng Lý Ngự Y mang theo hòm thuốc chạy tiếng vào, hai người đều thở hỗn hển vào cửa cũng không lâu mồ hôi trên trán đầu tiên là hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, Hoàng thượng chỉ xua tay cho hắn lập tức đi qua chẩn đoán cho nhị Hoàng tử, hồi Hoàng thượng... Nhị hoàng tử ăn đồ lạnh sâu lại ăn đồ đại nóng, nóng lạnh giao nhau, trong cơ thể không thoát, hàng đi tạng phủ, nóng đi bên ngoài thân, lúc này mới xuất hiện nhiệt độ cao, thành ngự y tiến lên xem mạch, lại cùng lý ngự y thảo luận hai câu, mới đứng dậy nói, hiện nay trước làm cho nhiệt độ bên ngoài nhị hoàng tử tản đi, lại nghĩ biện pháp khu hàng, thành ngự y suy nghĩ trong chốc lát nói, chính là nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ. Dược vật nhanh hạ nhiệt độ chỉ sợ nhị hoàng tử không chịu nổi dược lực, lúc trước trương ngự y nói, có thể dùng rượu mạnh lâu bên ngoài, hoàng thượng nhíu mi nói, thành ngự y cũng nhíu mày, hoàng thượng, phương pháp này không được, rượu mạnh chính là nhiệt độ ngoài thân tản đi, lại làm cho lạnh trong cơ thể càng phát ra trừ không được, ngoại nóng chuyển thành nội nóng, chỉ sợ, nhị hoàng tử phỏng chừng đi đời nhà ma, cho dù là vận khí tốt, không có lập tức chết đi. Này thân mình coi như là hỏng rồi, ngày sau đừng nghĩ kiện khỏe mạnh khang còn sống, sắc mặt trương ngự y trắng bệt, lập tức hướng hoàng thượng nhập đầu, hoàng thượng tha mạng, vi thần cũng là tình thế cấp bách nhớ tới thiên phương như vậy, cũng không có ý tứ hại nhị hoàng tử, thỉnh hoàng thượng minh dám, vi thần không dám có tâm tư này, hoàng thượng mặt lạnh lùng nhìn lướt qua trương ngự y, chỉ liên thanh hỏi thành ngự y, vậy bệnh tình nhị hoàng tử hiện tại phải làm như thế nào, mặc kệ muốn cái gì. Thành Ngự Y cứ việc mở miệng, hôm nay vô luận như thế nào, còn thỉnh Thành Ngự Y bảo trụ tánh mạng con ta, vi thần tự nhiên hết sức, Thành Ngự Y hành lễ, thần sắc ngưng trọng một lần nữa bắt mạch cho nhị hoàng tử, Trần Mạng Nhu lại có chút kinh hải, Trương Ngự Y vừa rồi nói ra thiên phương kia, thật đúng là đủ độc, nếu như mình không có đối nguyệt nhắc nhở, chỉ sợ lúc này cũng đã gánh vác tội danh mưu hại hoàng tử, chính là, bố cục này rốt cuộc là ai thiết kế, hoàng thượng vừa rồi thành người y nói nhị hoàng tử là ăn đồ lạnh lại ăn đồ đại nóng thế này mới bị bệnh ngược lại thiếp thân muốn hỏi trước xem người hầu hạ nhị hoàng tử hôm nay đều đã làm gì thanh âm hoàng hậu lạnh nhạt ở một bên vang lên hoàng thượng nhìn lướt qua vài ma ma run run quỳ trên mặt đất gật đầu nói vậy làm phiền tử đồng mặc kệ là ai nếu dám không đem hoàng tử của trẫm để ở trong lòng vậy trẫm liền tru cửu tộc nàng hoàng hậu lĩnh người đi thẩm vấn Không bao lâu, nhóm ma ma đã đem nhị hoàng tử ăn qua cái trong ngày đều liệt kê ra, buổi sáng, uống sữa trước, vú nương nói, lượng dùng cùng ngày thường giống nhau, cũng không gì thường, sau đó ăn bữa sáng cùng mấy khối điểm tâm, giữa trưa cùng buổi tối, cũng là uống sữa trước, sau đó thêm một ít cháo thịt hoặc là rau dưa canh cuốn trứng linh tinh gì đó, thức ăn, cùng thường so sánh, đều không có gì biến hóa, duy độc chỉ có buổi tối, ăn thêm cây ma đường cùng cái bánh nướng. Đây là phải ăn, chỉ cần là người sống, vậy tính đầu người, phải trong ngày cúng ông táo này ăn mấy thứ này, nương nương, ma đường cùng bánh nướng là thiếp cho người đưa tới, không bằng cho người kiểm tra trước một chút này hai loại thức ăn này. Trần Mạng Nhu lúc này đã xác định, sau người tính kế sau lưng, khẳng định là muốn nhất tiễn song điêu, thậm chí trương ngự y, đều có thể đã bị thu mùa, hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản cung còn có thể không biết tính tình của ngươi. Hơn nữa, thời điểm tặng đồ, vụ diêu cùng mộng lưu bên người bản cung cũng đều ở đó, người nếu như động tay động chân, hai người các nàng cũng không phải kẻ ngốc, nương nương có thể tính nhiệm thiếp, thiếp vô cùng cảm kích, chính là, nương nương muốn công chính, sớm tra xét hai cái này một chút, thiếp cũng muốn sớm một chút vì nương nương phân ưu, lúc này Trần Mạng Nhu còn thuộc diện bị tình nghi, tự nhiên là không thể nhúng tay chuyện này, hoàng hậu gật gật đầu. Ý bảo cho đem bánh nướng cùng ma đường còn lại mang lại đây, hoàng tử ăn, cùng bọn thái giám cung nữ ăn tự nhiên là không đồng dạng, nhị hoàng tử còn không đầy 2 tuổi, cũng chỉ là ý ý tứ tứ một chút, bánh nướng chỉ cắn một ngụm, ma đường chỉ cắn rớt mặt trên một chút, lý ngự y, phiền tói ngươi xem xem thứ này, hoàng hậu quay đầu nói, lý ngự y lên tiếng, tiếng lên mang khăn tử điếm, trước mang bánh nướng, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lại lấy ra một chút ngâm nước. Dùng ngân châm thử thử, cuối cùng lại thả một chút thuốc bột đi vào, xem không có gì biến hóa, liền lại thay đổi ma đường bắt đầu kiểm nghiệm, hai cái này cũng không có chứa cái gì không đồ tốt, lý ngự y lắc đầu, huống hồ, nhị hoàng tử là dùng đại lượng đồ lạnh cùng đồ đại nóng, chỉ một ngụm, cho dù là có, cũng sẽ không làm nhị hoàng tử sốt nhiệt độ cao, bản cung chỉ biết, Huệ Phi luôn luôn là người giữ quy cũ, chuyện này, tất nhiên là cùng Huệ Phi không có vấn đề gì. Hoàng hậu cười nói, trên mặt Trần Mạn Nhu cũng không dám quá kinh hỉ. dù sao bên trong nhị hoàng tử còn sinh tử chưa biết đâu, chính là, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải cái bẫy nhất tiễn xong điêu sao, nếu muốn đem mình cùng nhị hoàng tử đều trừ bỏ, vậy vì sao đồ vật từ chung túy cung đưa tới cư nhiên không có tác dụng, chẳng lẽ, cũng chỉ có phương pháp lúc trước dùng rượu mạnh lâu bên ngoài mới là nhầm vào mình, Trần Mạn Nhu càng nghĩ càng không rõ. Mà hoàng hậu đã cho người bắt đầu điều tra dược khôn cung, dược khôn cung có tiểu phòng bếp, hôm nay được đưa tới rau dưa thịt các loại, nhị hoàng tử cũng không có dùng hết, còn có một bộ phận để tại phòng bếp, spoil, vài người lập tức đều hút một ngụm lãnh khí, Trần Mạng Nhu quyết định thật nhanh, tiểu hỷ tử, ngươi đi dược khôn cung bẩm báo hoàng hậu nương nương, nói ta không cẩn thận ở trên đường bị quăng ngã một cái, mặt đất không biết là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên kết bằng. Chương 95. Liên hoàng, tra đến tra đi, cũng không có phát hiện tiểu phòng bếp gì đó có cái gì không thích hợp, nghĩ đến cũng lạ, người có thể làm cho Thục Phi yên tâm lưu lại chiếu kháng nhị hoàng tử, nhất định toàn bộ đều là tâm phúc của Thục Phi, những người này cũng ít nhiều có chút bản sự, hoặc là nói, kỳ thực này nữ nhân cổ đại, trên cơ bản đều đối với dược liệu hương liệu linh tinh, có hiểu biết rất lớn, cho nên, đồ vật đó đặt dưới mí mắt các nàng. Hẳn là không có khả năng bị động tay động chân, Hoàng hậu nghe Lý Ngự Y nói xong, gọi Tổng quản Dược Khôn Cung tới, hỏi hôm nay Dược Khôn Cung mở cửa mấy lần. Hồi Hoàng hậu nương nương, Dược Khôn Cung hôm nay cả một ngày chỉ mở cửa hai lần, một lần là buổi sáng cuối giờ dần, người ngự thiện phòng đưa dưa và trái cây rau dưa tới, một lần là giờ dậu, Huệ Phi nương nương phái người đưa bánh nướng cùng ma đường tới, thời điểm đưa dưa và trái cây rau dưa, là hai người ăn Trung An khả canh giữ ở cửa. Tiểu bình tử, tiểu an tử hỗ trợ đem đồ vật đưa đến tiểu phòng bếp, cũng không có người khác đi theo tiếng vào, thời điểm đưa bánh nướng ma đường, là hồng mai cô nương cùng Xuân Hương cô nương cùng nhau đưa vào, chỉ ở cửa lưu lại trong chốc lát, ngay cả nước trà đều không có uống, tổng quản dực khôn cung cũng là người thông minh, nói mấy câu, đã đem hai lần mở cửa nói thanh thanh sợ sợ, hoàng hậu vốn là bệnh nặng mới khỏi, lúc này gặp chuyện phiền toái không có đầu mối, hỏi như vậy trong chốc lát. Có chút đứng không nổi, Trần Mạng Nhu vội vàng đưa tay đỡ Hoàng hậu, nương nương, ngài không có việc gì đi, bằng không, ngài nghĩ một lát trước, Hoàng hậu khoát tay, nghiêng đầu nhìn Trần Mạng Nhu, Huệ Phi thấy chuyện này như thế nào, nương nương, thiếp cũng chưa từng thẩm tra xử lý qua án kiện, chuyện trước mắt, cũng thật có chút kỳ quái, nếu không có người khả nghi tiến vào, vậy nói không chừng chính là người bên trong dực khôn cung tự mình làm, còn có, đô đại hàng cùng đại nóng, Lại là từ chỗ nào đến, vú nương của nhị hoàng tử khẳng định là thời thời khắc khắc không rời nhị hoàng tử, nếu các nàng nói thức ăn nhị hoàng tử cũng không gì thường, vậy chẳng lẽ này hai loại này, chính là tự nhiên xuất hiện ở trong miệng nhị hoàng tử sao, nếu rau dưa và trái cây cũng không có vấn đề, vậy hoặc là vú nương nói dối, hoặc là chính là vài thứ khi chúng ta tìm không được, vú nương cùng vài người quỳ gối một bên vừa nghe lời này, lập tức bắt đầu kêu an. Một đám tranh nhau cướp lời nói mình căn bản không rời đi nhị hoàng tử, nhị hoàng tử cũng tuyệt đối không có ăn cái gì bậy bạ, hoàng hậu ánh mắt trầm xuống nhìn lướt qua, gọi tới vài cái ma ma cung nữ, chuẩn bị hoàn toàn điều tra dược khôn cung, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. trần mạng nhu không lên tiếng, ngược lại nàng còn muốn rời đi, chính là chuyện này liên lụy đến trên người nàng, không có một kết quả cụ thể, nàng căn bản không dám đi, sợ một khi đi rồi danh sẽ rơi trên người nàng, nương nương, không bằng tìm vài phòng trống không người ở, đem mấy vú nương tách ra, thẩm vấn từng người, Trần Mạn Nhu tiếp tục đề nghị, Hoàng hậu gật đầu, lại bảo vài thái giám tiến vào, đó đều là thái giám ở thận hình tư, sự tình nghiêm trọng như vậy, Hoàng hậu căn bản sẽ không hoàn toàn dùng nhân thủ vĩnh thọ cung, Hoàng thượng canh giữ ở nội thất, xem thành người y chăm cứu cho nhị hoàng tử, qua không bao lâu, Lưu Thành liền tự mình cầm phương thuốc đi ra. Thành Ngự Y cùng Lý Ngự Y tuy rằng đều mang theo hòm thuốc, nhưng là trong hòm thuốc đều là một ít thuốc viên, thuốc một cấp cứu linh tinh, đi Thái Y viện có chút trễ, cho nên Hoàng thượng liền trực tiếp cho Lưu Thành hồi cung của mình lấy dược liệu, Hoàng hậu, đã có kết quả, cho Thành Ngự Y nói, nhị hoàng tử đã vượt qua cửa ải khó khăn, Hoàng thượng mới cất bước đi ra, vừa thấy Hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu đều đang đứng, lập tức nhíu mày quát, các ngươi đều là ngốc sao, Cư nhiên đến cho chủ tử nương nương các ngươi đứng lâu như vậy, một đám đều không có mắt, thái giám đứng bên cạnh vội vàng đi chuyển ghế dựa. hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi xuống, mới nhìn lướt qua Trần Mạn Nhu, Huệ Phi đang mang thai, cũng ngồi xuống đi, Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ tạ ơn, ở hạ thủ hoàng hậu ngồi xuống, hoàng thượng, chuyện này có chút phức tạp, người y nói, nhị hoàng tử là ăn đồ đại hàng cùng đồ đại nóng, chính là, hai loại này lại không tìm được. Thiếp cho người tìm rất kỹ, hoàng hậu ôn ôn hòa hòa nói, hoàng thượng vỗ vỗ tay hoàng hậu, nếu là sự tình phiền toái, tử đồng hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ ngày mai tái thẩm rồi hỏi, chỉ sợ thời gian quá dài, kẻ xấu kia đem vật chứng đều tiêu hủy, hoàng hậu lắc đầu nói, quay đầu nhìn qua trần Mạn nhu, cười nói, huệ phi đi về trước nghỉ ngơi đi, Ngươi nhiều tháng, đừng mệt mỏi, đa tạ hoàng hậu nương nương lo lắng, chính là thiếp. Trần Mạn Nhu đang muốn cử tuyệt, hoàng thượng lại khoát tay nói, chủ tử nương nương cho ngươi trở về, ngươi trở về đi, đừng đem hoàng tử của trẫm làm mệt, chuyện hôm nay, không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không cần quá để ý, là, vậy thiếp đa tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thiếp cáo lui, nói đến nước này, Trần Mạn Nhu cũng chỉ có thể đứng dậy hành lễ, sau đó để cho đối nguyệt tận hoang đỡ mình đi trở về, ra khỏi đại môn dực khôn cung. Đối nguyệt nhẹ giọng hỏi, nương nương, lên kiệu đi, không, không cần, chúng ta đi bộ trở về, Trần Mạng Nhu lắc đầu nói, nàng đi bộ trở về còn có thể dọc theo đường đi ngẫm lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngồi kiệu có chút sốc nảy, húng hồ, buổi tối, vạn nhất dọc theo đường đi không chú ý, người khiên kiệu trượt chân hoặc là dẫm phải cái gì, vậy nàng hối hận cũng không kịp, bôi đình, ngươi cùng vi Nhạc đi ở trước người ta. Hồng Mai cùng Tiễn Tử đi ở phía sau ta, đối nguyệt cùng Tẩn Hoang đỡ ta là được, Trần Mạn Nhu phân phó hai tiếng, bắt đầu chậm rãi đi phía trước, Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử cầm theo đèn lồng đi tuốt đàn trước, phía sau Tiểu Đinh Tử cùng Tiểu Thành Tử cũng cầm theo hai cái đèn lồng, còn Tiểu Lai Tử đi ở phía trước chính giữa, xem như dò đường cho Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu nhớ rõ, mấy ngày trước đây vừa có đại tuyết, tuy rằng này trong cung luôn luôn chịu khó quét tuyết. Nhưng là trọng điểm không phải tuyết rơi, mà là loại thời tiết này, vẫn là nửa đêm, trên đường dễ dàng kết băng nhất, nàng không ngồi kiệu, do cũng có băng khoăn như vậy, vạn nhất ai ở trên đường hắt một chậu nước, ai nhà, đang nghĩ tới, liền thấy tiểu lai tử phía trước đột nhiên trượt về phía trước một chút, sau đó thân mình bằng ngã về phía sau một chút, quanh ngã một cái chổng vó, thuận tiện còn trượt về phía trước hai ba thước, tẩn hoang cùng đối nguyệt đang đỡ tay Trần Mạng Nhu đều căng thẳng phía trước bôi đình cùng vi nhạc vội vàng dừng cước bộ, may mắn, các nàng cách tiểu lai tử có hai ba bước, đều không phải là theo sát phía sau, nương nương cẩn thận, tiểu hỷ tử bên cạnh hô một tiếng, tiểu nhạc tử đã mang theo đèn lồng chen lên tới, một lát sau, sắc mặt mang theo hoảng sợ như sống sót sau tai nạn trở về, nương nương, mặt đường phía trước kết băng, khoảng hai thước, vài người lập tức đều hút một ngụm lãnh khí, trần mạng nhu quyết định thật nhanh, tiểu hỷ tử, Ngươi đi dựt khôn cung bẩm báo hoàng hậu nương nương, nói ta không cẩn thận ở trên đường bị quăng ngã một cái, mặt đất không biết là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên kết băng, tiếng tửu, hồng mai, hai người các ngươi nhanh nằm trên mặt đất, hai người kia mặc dù có điểm không rõ, nhưng là cũng nhanh chóng tiêu sái đến phương hướng Trần Mạn Nhu chỉ nằm xuống, Trần Mạn Nhu thật cẩn thận tiêu sái đi qua, thuận thế nằm ở trên người hai người, tiểu đinh tử, ngươi đi chung quanh kiểm tra một lần. Xem có người không hoặc là đồ vật ở chung quanh, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu lại phân phó một tiếng, tiểu đinh tử đem đèn lồng đưa cho tiểu hỷ tử, mình lĩnh mệnh đi, đối nguyệt cùng Tẩn hoang cùng với bôi đình, vi nhạc ở phía trước đều lập tức hiểu rõ, vội vàng nằm ướp sấp nằm ướp sấp, ngồi ngồi, vây hình nửa vòng tròn quanh bên người Trần Mạn Nhu, tiểu hỷ tử thậm chí quăng hai cái đèn lồng trên mặt đất, vì hình tượng rất thật, dám ở trên đường dùng sức dập mông xuống, hắn đau đến nổi nghe răng trợn mắt Vốn các nàng cũng còn chưa đi ra rất xa, cho nên cơ hội là các nàng vừa mới chuẩn bị cho tốt, hoàng hậu liền dẫn người đến đây, sao lại thế này, Huệ Phi khả có sao không, lý ngự y, ngươi nhanh bắt mặt cho Huệ Phi, Trần Mạng Nhu hợp thời hừ 2 tiếng, bởi vì ngồi trên mặt băng, dưới thân có chút lạnh, hơn nữa vừa rồi ngoan tâm nhéo mình một cái, thuận tiện làm mặt giống như bi bệnh trong chốc lát, lúc này sắc mặt có chút trắng, buổi tối thấy cũng không phải quá rõ ràng. Hoàng hậu một chút cũng chưa sinh nghi, Lý Ngự Y lại đây bắt mạch cho Trần Mạn Nhu, Trần Mạng Nhu hô hấp có chút nhanh loạn, vừa rồi trong tay nắm một hạt châu, lúc này dùng sức nắm lấy hạt châu, một cái tay khác cũng ngầm dùng sức, tranh thủ làm cho mạch tượng mình hỗn loạn một chút, một lát sau, Lý Ngự Y mới ngẩn đầu nói, Huệ Phi nương nương bị kinh hách, hơn nữa bị ngã một cái, mạch đập có chút loạn, chính là, đại khái là vì có người ở phía dưới đỡ lấy. Hai tử trong bụng ngược lại không có chuyện lớn, Trần Mạng Nhu có thể thay đổi, chỉ có thể là mạch đập trên người mình, cái trong bụng nàng kia, nàng không thể làm chủ được, cũng may, ngự y trên đời này cũng không thể nói cai trong bụng kia cũng bị loại chấn kinh cái gì, đa tạ lý ngự y, Trần Mạng Nhu suy yếu nở nụ cười một chút, quay đầu nói với Hoàng hậu, nương nương, đường trong cùng, luôn luôn sạch sẽ, lúc này bỗng nhiên xuất hiện mặt băng, cũng may mắn vài nha hoàng của thiếp trung tâm. Bằng không, Huệ Phi yên tâm, đã có người đánh chủ ý tới trên người con nối dòng của Hoàng thượng, bản cung nhất định sẽ tra ra chân tướng, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, Hoàng hậu vội vàng nói, nàng cũng không biết chỗ nào kết băng, cho nên không dám tùy tiện đi phía trước, bị ngã ngược lại là chuyện nhỏ, vàng nhất ngã vào trên người Huệ Phi vậy có thể là chuyện xấu, ngươi lúc này còn có thể đứng dậy, Hoàng hậu hỏi tiếp, Trần Mạng Nhu cười khổ lắc đầu, nương nương. Vài nha hoàn của thiếp đều bởi vì bảo hộ thiếp nên bị thương, chỉ sợ các nàng không có biện pháp đưa thiếp đi trở về, con thịnh hoàng hậu nương nương phái vài người đưa thiếp trở về, Mộng Lưu, Vũ Diêu, Thu Hương, Đông Hương, bốn người các ngươi đưa Huệ phi trở về, hoàng hậu nghĩ nghĩ, liên thanh phân phó, lại bảo đến đây vài tiểu cung nữ gác đêm, để cho các nàng đỡ vài người tử hoang đối nguyệt, vốn hoàng hậu còn muốn khai ân cho Ngự Y bắt mạch cho đối nguyệt các nàng. Chính là Trần Mạn Nhu vội vàng cử tuyệt, nương nương thiện tâm, chính là quy củ trong cung không thể phá hư, thiếp tâm lĩnh hảo ý của nương nương, cũng thay các nàng cảm ơn nương nương quan tâm, chỗ thiếp còn có một chút thuốc trị thương tốt nhất, quay về cho các nàng dùng là được. Trần Mạn Nhu tuy rằng một lòng đi theo hướng ngây thờ, ngẫu nhiên có chút ngốc, nhưng là ngày thường tuyệt đối là một người phi thường tuân thủ quy củ, hoàng hậu cũng biết điểm ấy, thấy Trần Mạn Nhu chối từ. Cũng chỉ nghĩ rằng nàng là không muốn phá hư quy cũ trong cung, cảm thấy việc Trần Mạng Nhu thức thời cũng càng vừa lòng, cũng nên như thế, chỗ bản cung cũng còn một chút ngọc bít cao, quay về cho người đưa cho ngươi đi, bọn nha hoàng của ngươi hôm nay coi như là lập công, Huệ Phi nên hảo hảo ban thưởng một chút mới được, là, thiếp thay các nàng đa tạ hoàng hậu nương nương, Trần Mạng Nhu vội vàng hành lễ, bởi vì lúc này còn đang giải trang suy yếu, cũng không dám nói nhảm nhiều, lại rầm rì hai tiếng đã bị hoàng hậu vung tay lên tiếng bước